rừng, nguồn của cải vô giá, tài nguyên động vật. Thành phần quan trọng thứ hai của rừng sau thực vật là tài nguyên động vật rừng. Rừng là môi trường sống, nơi cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn của các loài động vật. Trong thế giới của các loài thú trên đất nước, nước ta, có đến 84,4% số loài sống trong rừng và hầu hết có giá trị kinh tế cao. hầu như tất cả các loại gia súc, gia cầm trong sân nhà và ở các chuồng trại chăn nuôi công nghiệp ngày nay đều xuất phát từ rừng sau khi được thuần hóa và chọn lọc để phù hợp với lợi ích của con người. động vật rừng sống nhờ cây rừng nhưng cũng đóng góp quan trọng cho sự phát triển của rừng. v y ong đ ô n g đúc hút nhựa của muôn hoa về luyện mật, trả ơn bằng cách thụ phấn cho cây, tăng tỷ lệ đậu quả. lợn rừng cày c á o xới đất tìm rễ cây để ăn. đào hang dưới gốc cây để ở thì cũng vùi lấp hạt cây tạo môi trường ẩm và nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm chim rỉa quả đồng thời mang hạt đi gieo rắc khắp nơi để phát tán rừng cây bỏ hung g i ậ n dẹp chất thải của các động vật khác rừng càng phong phú về số loài và số lượng cây thì động vật càng đa dạng và càng nhiều mặc dù diện tích rừng bị tổn hại nghiêm trọng trong một thời kỳ kéo dài cả thế kỷ hệ động vật rừng việt nam so về chủng loại với các nước vẫn có những ưu việt Hiện sống trong rừng của chúng ta, theo thống kê, có trên 300 loài thú, 830 loài chim, 260 loài bò sát, 158 loài ếch nhái, cùng với 547 loài cá nước ngọt, khoảng hơn 2.000 loài cá biển sống trong các rừng nước lợ. Thêm vào đó, có hàng chục nghìn loài động vật không xương sống ở trên cạn, dưới biển và sông suối. Để các loài động vật sống chung trên một diện tích nhất định khỏi tranh cướp nhau nguồn thức ăn và khoảng không gian cần thiết, tạo hóa đã giải quyết ổn thỏa. bằng cách phân chia thời gian để tránh các loại đụng nhau, loài này hoạt động ban ngày, thì loài khác ban đêm. lúc trời c h ạ n g vạn, bọn chim đã no nê ư ỏi bay về tổ, thì lũ côn trùng như mũi mới kéo nhau bay ra, Trong đó mới lập loè. đang rơi đang ngủ ở tư thế treo ngược, lúc liễu trên những cành cây bỗng bừng tỉnh, ao ao bay ra kiếm mồi. dưới mặt đất, lũ chuột lăn x ă n g chạy như chính mình mới là chủ nhân vùng lãnh thổ này, chứ không phải mẹ con đàn lợn rừng đang sụp sạo bới tung đất lên ở gần đó. mấy con rắn khẽ k h à n g trường trong đám lá khô không một tiếng động tiếng côn trùng rỉ rả hòa chung với tiếng ếch nhái đem lại một cảm giác hồi hộp khó tả nếu bạn muốn chứng kiến những hoạt động của các loài lấy đêm làm ngày này nhiều tour du lịch sinh thái có thể trang bị các phương tiện kỹ thuật như đèn soi để bạn được thực mục sở thị hệ động vật Việt Nam không những giàu về thành phần loài mà còn có nhiều nét độc đáo đại diện cho vùng Đông Nam Á cũng như giới thực vật giới động vật Việt Nam có nhiều dạng đặc hữu hơn 100 loài và phân loài chim, 78 loài và phân loài thú là loài đặc hữu, có nhiều loài động vật có giá trị kinh tế cao và nhiều loài có ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn như voi, bò rừng, bò tót, bò xám, n a i cà tông, hổ, báo, c u li, vượn, vọc vá, vọc xám, vọc mông trắng, vọc mũi hết, vọc đầu trắng, sếu cổ t r ụ i cò cắm cánh xanh, cò cắm lớn, cò thìa, ngang cánh trắng, nhiều loài chĩ, cá sấu, t r ă n g rắn và rùa biển. được pháp luật bảo vệ và ghi trong sách đỏ. đất nước ta từng có khủng long. vào tháng 2 năm 2000, tại một hang đá trong rừng quốc gia cúc phương ninh bình các nhà khảo cổ đã phát hiện được hóa thạch của một loài bò sát có niên đại 230 t r i triệu năm trước. một số phương tiện truyền thông đã vội vàng gọi là hóa thạch khủng long nhưng theo kết quả khảo cổ của phó giáo sư tiến sĩ trịnh dánh và một số đồng nghiệp mỹ đây là hóa thạch của loài bò sát thuộc họ placodontia c ò n gọi là bò sát răng phiến. Sống trong kỷ Trias từ 251 đến 200 triệu năm trước, tuyệt chủng vào cuối kỷ này. Do chưa phát hiện được xương chậu và xương sọ, nên chưa thể xác định chính xác danh pháp của hóa thạch bò sát ở Cúc Phương. n h ư n g các nhà khoa học khẳng định đó không phải là hóa thạch khủng long. Khủng long là một siêu bộ bò sát với danh pháp khoa học là Dinosauria, có chân nằm dưới thân, khác với các loài bò sát có chân nằm ở hai bên thân. rồi khủng long sinh sống trên trái đất vào đại trung sinh khoảng 230 t r i ệ u năm đến 65 triệu năm trước. mặc dù vậy, hóa thạch bò sát răng phiến 230 t r i ệ u năm tuổi ở quốc phương vẫn là một tầm vóc khoa học lớn và được xếp vào hạng di sản địa chất cấp quốc gia. trong kỷ tri át, vào giai đoạn tri át sớm và trung, thì đất nước ta chủ yếu là biển. đến giai đoạn tri át muộn, sau và tạo núi đông dương, phần lớn lãnh thổ nước ta nâng lên thành lục địa. vào kỷ su ra, thì cũng có nơi là biển. phổ biến ở phía nam và cũng có nơi là lục địa ví dụ giải trầm tích màu đỏ ở Hà Cối Quảng Ninh hay Thủy Nguyên Hải Phòng. Sang kỷ Creta thì trầm tích lục địa màu đỏ lộ lên ở những diện tích đáng kể ở phía tây Quảng Bình, hệ tầng Mụ Dạ và ở Hòa Bình Sơn La hệ tầng Yên Châu. Theo phó giáo sư Tạ Hòa Phương với điều kiện địa chất như thế thì giải đất Việt Nam trong đại trung sinh hoàn toàn có điều kiện để khủng long sinh sống. Những nơi có khả năng cao nhất. tìm được di tích khủng long chính là những vùng có các hệ tầng trầm tích lục địa màu đỏ như hệ tầng mũ dạ ở tây quảng bình hệ tầng yên châu ở hòa bình sơn la và hệ tầng hà cối ở quảng ninh hải phòng theo việt nam economy 2 tháng 10 2010 thú rừng ở việt nam trong quá trình săn bắt để kiếm ăn người tiền sử đôi khi bắt được những con thú còn sống bị thương rồi tự lành hoặc những con thú mới đẻ họ cho chúng ăn và tìm cách nuôi thử. làm nguồn dự trữ thực phẩm phòng khi đi săn về mà tay trắng. Nói theo ngôn ngữ hiện nay, họ đã thuần hóa chúng và bản thân chúng cũng quen dần với cuộc sống mới bên những ông chủ là con người. Rồi thế hệ này sang thế hệ khác, chúng trở nên không thể sống rời con người được nữa. Ngành chăn nuôi xuất hiện. Có thể cho rằng động vật rừng nói chung là thủy tổ của các gia súc gia cầm trong quá trình tiến hóa và thích nghi. Số phận n g ạ t nghèo của c h ú a sơn lâm. hình ảnh con hổ rất quen thuộc với chúng ta từ thời thơ bé trong nhiều câu chuyện cổ tích đó là một vị chúa sơn lâm đầy quyền uy và sức mạnh một linh vật được thờ phụng ở các đền chùa và được nhắc đến với cảm giác sợ sệt là ông 30. chúng thuộc chi hổ đông dương Panthera tigris c o t b y t i một loài thú ăn thịt lớn nhất trong họ mèo ba tuổi hổ có thể giao phối và sinh sản mỗi lứa hổ sinh hai đến ba con nhưng tỷ lệ thương vong tương đối cao nên dân số tăng trưởng chậm vật. Tuy mang danh là hổ đông dương nhưng chúng không chỉ cư trú ở ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào mà còn ở Trung Quốc và Thái Lan. Hổ được sống cô độc, trừ vài ngày ân ái với bạn gái gặp ngẫu nhiên trong mùa sinh sản khiến lũ hổ con chẳng bao giờ biết bố của chúng là ai. Cho đến thập niên 50-60 của thế kỷ trước, hổ phân bố ở khắp các vùng rừng núi, thậm chí cả vùng Trung du và hải đảo nước ta. những địa danh trong nước nổi tiếng có nhiều hổ là ba trẻ quảng ninh quảng bà hà giang d ú c c u n quảng bình mường nhé lai châu ba rền u bò trúc quảng bình ba tơ quảng ngãi phú yên cơ bang gia lai sa thầy con tum c ọ c khánh hòa ma bình thuận là câu mà các thế hệ trước thường dặn nhau lưu ý mỗi khi vào nam ra bắc nói đâu xa năm 1947, c á c chiến sĩ t r u n g đoàn tây tiến ở vùng tây bắc vẫn cảm nhận sự uy nghi huyền bí của núi rừng mà hổ là chúa rừng lâm chiều chiều oai linh thác gầm thét đêm đêm mường hịch cọp treo người quang dũng tây tiến vậy mà đến năm 1998 các chuyên gia sinh học ước tính số lượng hổ hoang dã trên toàn quốc không quá 200 cá thể cư trú tại 47 điểm trong đó có 15 vườn quốc gia và nhiều khu bảo tồn thiên nhiên tập trung ở các rừng còn ít bị tác động và có chế độ bảo vệ nghiêm ngặt thuộc lai châu, thanh hóa, quảng nam, k o n tum, đắk lắc so với những năm 1970 số lượng hổ đã giảm sút nghiêm trọng và có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần nếu không có các biện pháp bảo tồn hữu hiệu quỹ quốc tế về bảo tồn thiên nhiên wwf tại việt nam cho biết trên thế giới chỉ còn khoảng 1.700 đến 200 t r cá thể hổ đông dương một báo cáo gần đây của cục kiểm lâm khẳng định trên các địa bàn quen thuộc của hổ ở c o n tum, sông mã, sơn la, lạc dương, lâm đồng Quảng Nam, La Châu hiện chỉ còn 7 cá thể, các nơi khác từ 2 đến 5 cá thể. Đây là điều đáng báo động, vì trong một quần thể quá nhỏ như vậy, sự suy thoái về di truyền do cận huyết của hổ đông dương ở Việt Nam là không thể tránh khỏi. Năm 2010, theo lịch phương Đông là năm canh dần, năm hổ nên được Liên Hợp Quốc chọn làm năm quốc tế bảo tồn hổ. Là nước thành viên chính thức của Công ước về đa dạng sinh học từ năm 1994, Việt Nam đã đưa ra chương trình bảo tồn hổ. để cùng các tổ chức phi chính phủ chung sức xây dựng chiến lược duy trì về phát triển đàn hổ đến năm 2020. Voi hoang dã ở Việt Nam. Voi là loài thú lớn nhất trong rừng nước ta. Thân hình đồ sộ của chúng được đỡ trên bốn chiếc chân to sừng sững mà các ông thầy bói trong câu chuyện dân gian chỉ sờ được từng bộ phận. Đầu voi to có vòi và ngà. Vòi là mũi voi dùng để thở để hút nước uống. được cấu tạo bởi bốn vạn cơ bắp nên vòi voi vô cùng khéo léo có thể cầm nắm như cánh tay bàn tay vừa đủ sức bẻ cành cây to để ăn lá vừa nhặt được những quả nhỏ xíu như quả mâm xôi đưa lên miệng voi được dùng vòi để ô u y ế m voi cái voi cái dùng vòi để vuốt ve voi con ngà voi là do hai răng cửa hàm trên biến thành dùng để trưng diện tự vệ và đào đất kiếm ăn tai voi vẫy được để quạt mát và giao tiếp để nuôi sống tấm thân vĩ đại của mình voi phải ngốn rất nhiều thức ăn cỏ lá cây trái cây khoảng 150 kg một ngày voi không có mùi giao phối riêng thời gian mang thai của voi là 22 tháng dài nhất trong các động vật sống trong rừng voi con mới sinh nặng khoảng 120 kg sau khi ra đời nó được những con voi khác cùng đàn luôn ở bên bảo vệ cho tới khi đủ cứng cáp có thể đi lại được voi là người bạn trung thành của người việt cổ voi gắn liền với lịch sử giữ nước của dân tộc hai bà trưng cưỡi voi ra trận đánh đuổi giặc phương bắc chạy dài đoàn tượng binh của vua quan trung giúp nhà vua đánh t à n giặc giành lại non sông. Cách đây vài chục năm, trên dãy trường sơn còn in bóng voi đi giữa khung cảnh kỳ vĩ trong đoạn thơ của nguyên hồng. Mê công chảy, cây lao đá đổ, lan hoang dứa mật, thông nhựa lên hương. Những trưa hè ngun ngút nắng trường sơn, ngẫm nghĩ voi đi, t h á c khuôn cười trắng xóa. Tuy nhiên, số lượng voi ở việt nam đang sụt giảm nghiêm trọng. chính tác động của con người, sự xâm lấn môi trường sống, phá rừng, săn bắn trái phép, buông lậu ngà voi đang diễn ra đã đẩy những con vật hiền lành này đến nguy cơ tuyệt chủng. Tây Nguyên vốn được mệnh danh là thủ phủ voi của Việt Nam, nhưng có lẽ không lâu nữa điều đó chỉ còn là truyền thuyết. Giữa thập niên 1980, ước tính ở Việt Nam có khoảng 1.500 đến 2.000 cá thể voi tự nhiên. Nhưng theo điều tra của tạp chí National Geographic gần đây, số lượng voi còn lại chỉ khoảng 70 con, giảm hơn gần 20 lần so với thời điểm xác định lần trước. Ngay con số 70 cũng đang bị nghi ngờ. Một nhà sinh vật nghiên cứu động vật hoang dã của Mỹ cho rằng, nếu thật sự có 70 con voi ở Việt Nam và mọi người có ý thức bảo vệ môi trường sống của chúng, thì đàn voi tự nhiên ở Việt Nam đã có thể hồi phục từ lâu. Nhiều tổ chức nghiên cứu động vật hoang dã khác đánh giá ở Việt Nam thực chất chỉ còn khoảng 10 đến 15 cá thể voi sống trong tự nhiên. Một hiện tượng đáng buồn là số lượng voi nuôi nhốt ở Việt Nam còn nhiều hơn cả đàn voi tự nhiên, có khoảng 81 cá thể voi bị mất tự do phục vụ nhu cầu của con người như diễn xiếc, trưng bày trong vườn thú và đáp ứng thú vui n g h o n g h n h trên lưng voi của du khách. Đàn voi hoang dã của Việt Nam đang rơi vào cuộc sống bị cô lập hoàn toàn. Tất nhiên, loài voi không im lặng. chúng phản ứng bằng cách gây sự với con người trong 5 năm đầu tiên của thế kỷ 21 không dưới 10 lần voi rừng tấn công các bản làng vì chúng không còn đất sống hiện nay trong sách đỏ Việt Nam voi được liệt vào danh sách những loài động vật ở tình trạng cực kỳ nguy hiểm trong khi tại Myanmar riêng số voi hoạt động trong ngành khai thác gỗ rừng lên đến 4.000 con Việt Nam là một trong số các quốc gia tham gia công ước về thương mại quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp CITES tất cả các hình thức buôn bán voi và các sản phẩm từ voi với mục đích thương mại đều bị cấm. Gấu ngựa kêu cứu. Gấu ngựa có kích thước trung bình, vuốt sắc màu đen với hình chữ V trắng đặc trưng trên ngực. Gấu đ ự c cân nặng 110 đến 150 kg, gấu cái 65 đến 90 kg, tuổi thọ khoảng 25 năm. Gấu ngựa ăn tạp gồm hoa quả, cỏ, hạt, động vật thân mềm, mật ong và thịt. cá, chim, động vật gặm nhấm cũng như các loài động vật có vú nhỏ hay sát súc vật, chúng có thói quen ngủ đông trong hang, mọi hoạt động giảm đến mức tối thiểu và năng lượng tiêu thụ chỉ bằng 10% so với bình thường. Mặc dù ở nước ta không lạnh đến mức không chịu nổi và cũng không quá thiếu thốn thức ăn đến mức phải nhịn mới sống được, đó chỉ là một tập tính di truyền từ tổ tiên vì nguồn gốc của chúng là ở miền ôn đới. Gấu ngựa được IUCN được coi là loài dễ bị thương tổn trong số các loài động vật đang bị đe dọa. Nhưng chúng cũng bị định kiến là loài thú hung hăng hay tấn công người và phá hại cây trồng. sở dĩ chúng bị truy sát rất cao vì theo đông y mật gấu là vị thuốc rất quý. Phong trào nuôi gấu lấy mật nở rộ ở Việt Nam cách đây vài chục năm. Dù hành vi này bị cấm, năm 2005 có tới 4.600 cá thể được nuôi tại nhà dân do bắt từ rừng hoặc nhập khẩu trái phép từ các nước xung quanh. trước tình trạng này nhà nước đã siết chặt quản lý gấu bằng cách gắn c h i ế t và lập hồ sơ từng cá thể giao cho người dân nuôi hết đời khi không nuôi nữa các hộ dân phải trao trả lại nhà nước vô điều kiện và không được buôn bán vận chuyển vì mục đích thương mại đến nay theo cơ quan CT Việt Nam số lượng gấu ngựa nuôi nhốt tại các hộ dân đã giảm đáng kể sau khi có sự quản lý chặt chẽ bên cạnh đó số gấu ngoài tự nhiên gần như tuyệt chủng số gấu già đã chết dần và người dân không còn tin tưởng vào tác dụng huyền thoại của mật gấu khiến các hộ nuôi gấu để thu lợi cũng dần dần bỏ nghề ở trong tình trạng nuôi thì tốn kém giết thì phạm pháp nhiều con gấu ngựa bị chủ đày đọa bỏ đói ốm o bệnh tật rất đáng thương ngoài mấy ô n g cảnh như trên một số loài đại diện cho thú rừng Việt Nam có thể coi là tương đối quý hiếm như sau bò tót thức ăn của bò tót là cỏ lá cây măng tre nứa bò tót sinh sản vào tháng 6 tháng 7, thời gian mang thai 2 7 0 đến 280 ngày mỗi năm một lứa mỗi lứa một con nơi sống của bò tót là rừng già thường xanh rừng hỗn giao rừng thứ sinh rừng h ộ t địa hình tương đối bằng phẳng ở độ cao 5 0 0 đến m 5 0 0 m chúng hoạt động ban ngày ở rừng thưa r ả g cỏ cây bụi lập thành đàn năm đến 10 con đôi khi đông hơn rừng bò tót sống trải dài từ các tỉnh giáp lào vùng con tum và đông nam bộ báo gấm thức ăn chủ yếu là các loài chim thú nhỏ như khỉ, vọc, culi, cheo cheo, nai non và hoẵng. Báo gấm sinh sản vào mùa hè, sau 90 đến 95 ngày mang thai. Mỗi lứa đẻ 2 đến 4 con. Chúng sống ở rừng rậm nhiều tầng, trên núi đất, núi đá. Chúng lấy các hang hốc tự nhiên để đẻ. Hoạt động ban đêm, leo trèo giỏi, rình bắt mồi từ trên cây. Ban ngày thường ngủ trên cành cây. Địa bàn sinh sống của báo gấm là tuyên quang, c h i m hóa, lai châu, mường t è lạng sơn, bắc sơn, hữu liên, sơn la, thuận châu, bắc yên, quỳnh nhai, sông mã, phú thọ, thanh sơn, hòa bình, đà bắc, gia lai, con tum, sa thầy, con hà nừng, b á o h o a mai. thức ăn chủ yếu là các loài thú như nai, hươu, h o ả n g lợn rừng, khỉ. khi đói chúng mò vào buôn làng để bắt trâu, bò, dê cừu. mùa sinh sản không rõ rệt. thời gian mang thai 9 4 đến 98 n ngày. mỗi lứa đẻ một con. hai hoặc ba năm để một lứa. b á o h o a mai sống trong nhiều kiểu rừng như rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh và cây bụi kề rừng, không ở một nơi cố định. Vùng hoạt động rộng có nhiều độ cao khác nhau, có thể leo trèo lên những cây cao 2 đến 3 mét. Sống đơn độc, chỉ ghép đôi trong thời kỳ động dục và hợp đàn tạm thời lúc săn mồi. b á o h o a mai gặp ở các tỉnh miền núi từ bắc tới nam. b á o lửa. Thức ăn gồm thú cỡ nhỏ như thỏ, khỉ, nai non, hoẵng. lợn rừng non và các loài chim không có mùa sinh sản rõ rệt thời gian mang thai 95 n g à y báo lửa sống trong nhiều kiểu rừng như rừng già rừng tái sinh rãnh cây bụi rừng trên núi đá cảnh quan ưa thích là rừng có nhiều tầng có tầng thấp phát triển báo lửa không có chỗ ở cố định lâu dài sống đơn độc ở gốc cây hốc đá báo lửa phân bố rộng ở các tỉnh miền núi phía bắc và phía nam chó sói đỏ thức ăn của chó sói đỏ là nai hoẵng lợn rừng động vật nuôi và các loài chim lớn sinh sản hầu như quanh năm nhưng tập trung vào các tháng 11 đến tháng 2 năm sau thời gian mang thai khoảng 9 tuần mỗi lứa đẻ 4 đến 6 con có khi tới 10 đến 11 con chó sói đỏ thường cư trú và hoạt động ở rừng già kiếm ăn ban đêm nhưng hoạt động tích cực vào sáng sớm và chiều tối vùng hoạt động lớn và luôn thay đổi sống từng đôi hoặc đàn 5 đến 7 con khi săn mồi có thể nhập đàn 10 đến 15 con cho s ó i đỏ phân bố ở lai châu, lào cai, thái nguyên, sơn la, mộc châu, gia lai, con tum, đắk lắc. vừa qua tổ chức iucn đã đưa s ó i đỏ vào diện cần được bảo tồn. trà vá chân x á m thức ăn chủ yếu của c h à vá là quả cây rừng, lá nõn, ngô, khoai s ắ n và rau xanh trên nương rẫy. mỗi năm đẻ một con, thường vào mùa xuân. sống trong rừng già, rừng nguyên sinh trên núi cao 500 đến 1.000 mét. Vùng kiếm ăn bao gồm cả rừng thứ sinh, rừng thưa, rừng hỗn giao trong thung lũng trên núi thấp, nương rẫy. Cha vá sống thành đàn năm đến 10 con, có khi 2 0 đến 30 con. Mỗi đàn chiếm cứ một không gian riêng, tách biệt nhau. Hoạt động ban ngày vào sáng sớm và chiều tối, buổi trưa và đêm nghỉ ngơi trên cây, trên mỏm đá hoặc trong hốc đá khi trời lạnh. Chúng sinh sống ở khu vực Trường Sơn trên các địa bàn các tỉnh: Gia l a i Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. đến bán đảo Sơn trà ngắm v ọ c trà vá chân nâu với bộ lông có đủ năm màu v ọ c trà vá chân nâu hay còn gọi là trà vá chân đỏ hoặc v ọ c ngũ sắc được iucn tôn vinh là nữ hoàng của các loài linh trưởng trong rừng sâu bởi vẻ đẹp khác thường của chúng loài này thuộc danh mục nhóm 2 b ở mức nguy cấp trong sách đỏ việt nam thế giới cũng xếp vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện Các khảo sát của tổ chức bảo tồn phật trà váo quốc tế và các nghiên cứu được công bố mới nhất của nhiều tác giả trong nước cho thấy, trong khi loài linh trưởng này có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới, thì tại bán đảo sơn trà chúng đang phát triển ổn định với hơn 350 cá thể. n g à y nghĩ du khách có thể đến bán đảo sơn trà để ngắm vị nữ hoàng này, t i ề u mà n nhiều nhà sinh học bảo tồn phải bỏ ra hàng tuần, hàng tháng lội rừng mới có thể thực hiện được ở những vùng rừng khác. Việc bảo tồn các loài linh trưởng Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận thông qua việc thành lập trung tâm cứu hộ các loài linh trưởng tại vườn quốc gia Cúc Phương từ năm 1993. Trung tâm này đã cứu hộ hơn 260 cá thể, cho sinh sản thành công 240 cá thể của 12 loài, thả hàng trăm con về sinh cảnh tự nhiên. Đến nay đã có thêm nhiều trung tâm cứu hộ linh trưởng được thành lập tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Cát Tiên, Đồng Nai và đảo Hòn Mè, Kiên Giang. Theo một nghiên cứu về động vật hoang dã Đông Nam Á của tiến sĩ MacKinnon năm 1986, Việt Nam khá giàu về thành phần loài và có mức độ cao về tính đặc hữu so với các nước khác trong khu vực. Không những thế, Việt Nam vẫn là nơi tiếp tục có những phát hiện mới rất lý thú. Chỉ trong hai năm 1992 và 1994, người ta đã phát hiện được ba loài thú lớn, trong đó có hai loài thuộc vùng rừng Hà Tĩnh là sao la và mang lớn, hay còn gọi là mang bầm, m e g a m u n i a c u s u Quang k n nơi mà trước đây không lâu đã phát hiện loài t r i cuối cùng trên thế giới là gà lam đuôi trắng, còn gọi là gà lừng, l ừ n g l o p u r a h a n t i h e a n i s Ngày 21 t h á n g 10 năm 1994 lộ diện một loài thú lớn mới thứ ba là bò sừng xoăn, p s e u d o n o i b u s spiralis ở Tây Nguyên. Hai năm sau, tức 1996 m một loài thú lớn mới nữa được mô tả là mang trường sơn. Canin m u n t i a c u s Trường Sơn Nesis tìm thấy lần đầu tiên ở vùng Hiên thuộc tỉnh Quảng Nam. Chúng ta tin rằng rừng nước ta còn nhiều loại động thực vật chưa được các nhà khoa học biết đến. Saola trên rừng Trường Sơn. Saola còn gọi là kỳ lân châu Á là một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới, sinh sống trong các vùng núi rừng Trường Sơn của Việt Nam và Lào, được xếp hạng ở mức có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao. trong sách đỏ của IUCN và sách đỏ Việt Nam, sao la được phát hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 5 năm 1992 trong một chuyến khảo sát do Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ Bảo vệ Động vật Hoang dã Quốc tế WWF tiến hành tại p h ủ Quang Hà Tĩnh. Việc khám phá ra sao la đã gây chấn động thế giới vì người ta cho rằng tìm thấy một loài thú lớn vào cuối thế kỷ 20 là điều khó có thể xảy ra. Năm 1993, những mô tả khoa học đầu tiên về loài sao la được công bố. ở nghệ an loài thú này được gọi là sao la theo tiếng thái có nghĩa là cái cọc xe sợi các nhà khoa học đã đề nghị tên cho nó là pseudoris do sự tương tự với các loài linh dương oris cùng với nghệ t i n nesis vinh danh nơi phát hiện ra sao la là tỉnh nghệ tĩnh trước đây mãi đến 1994, n người ta mới bắt và chụp ảnh được một con sao la còn sống mang về nuôi tại vườn thực vật của viện điều tra quy hoạch rừng tại văn điển hà nội Tháng 10 năm 1998, một lần nữa các nhà khoa học lại chụp được ảnh sao la trong tự nhiên tại vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An. Ngày 7 tháng 9 năm 2013, sau 15 năm biệt tâm hình ảnh, sao la đã được ghi nhận ở Quảng Nam nhờ máy ảnh của WDS và chi cục kiểm lâm tỉnh. Sao la dài khoảng 1,3 đến 1,5 m cao 90 cm, nặng khoảng 100 kg, lông màu nâu sẫm, trên mỗi móng có một đốm trắng. rừng mảnh dẻ nằm song song hướng thẳng về phía sau và có thể dài đến 5 1 cm. Saola sống trong các khu rừng rậm gần nơi có suối trên độ cao 2 0 0 m đến 6 0 0 m dọc dãy Trường Sơn. Các nhà bảo tồn cho rằng có thể chỉ còn khoảng một chục con saola sống trong hoàn g dã. Chim rừng nhìn chung trên mặt đất chẳng chỗ nào trừ b ắ t Cực không có chim. Tuy nhiên chúng phân bố không đồng đều. và thật may mắn, d i y đất ven bờ biển đông của chúng ta là một trong năm vùng chim đặc hữu. Trong số hơn 830 loài chim đã được phát hiện, có hơn 100 loài và phân loài chỉ riêng nước ta mới có. Tuy các nhà điểu học có phương pháp đếm chim trời đáng tin cậy, nhưng chưa ai đưa ra một con số ước tính toàn bộ chim trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu không kể một số vùng nhiều chim nhất, có khi tập trung đến hàng triệu con như ở các bãi lầy cửa sông lớn ở miền bắc vào mùa chim di cư, hay các s â n chim ở Nam Bộ. thì trung bình tại vùng đồng bằng mỗi hecta có khoảng 2 0 đến 25 con vào mùa đông và 1 0 đến 15 con vào mùa hè. Theo đời sống các loài chim võ quý trong thiên nhiên chim chiếm giải quán quân không chỉ về vẻ đẹp mà cả ở âm thanh của tiếng hót. Một số loài còn có những điệu múa rất đặc sắc để rủ rê đối tác vào cuộc giao hoang. Nhiều loài chim đẹp đến mê hồn, đặc biệt là chim trống như những tác phẩm tài tình của tạo hóa. bộ lông vũ mượt mà và óng ánh của chim hầu như không thiếu màu nào với sự hòa phối tuyệt vời thở nhỏ ai đã từng thuộc bài đồng dao tập t ầ m vông con công hay m ứ a thì càng thích thú khi chứng kiến vũ điệu lã lơi của các chàng công si tình vừa rũ bỏ áo cũ rách bươm thay bộ lễ phục bảnh bao để chinh phục nàng công yếu điệu xòe những chiếc lông đuôi dài tới 2 mét khoe các hoa văn hình tròn đồng tâm sặc sỡ xếp thành chiếc quạt khổng lồ chàng lã lướt bước quanh nàng l ú c t nhanh l ú c t chậm theo nhịp điệu cổ và ức xanh biết lắc lư cái đầu cắm mấy chiếc lông đen điệu đà cặp mắt lấp l á y nhìn nghiêng đắm đuối như lời tỏ tình tha thiết kia dường như nàng đã siêu lòng và đôi tình nhân h o a n h ỷ đưa nhau vào cõi thiên t h a i nếu bạn không thích ngắm nghía những vẻ đẹp phô phang của vẹt của công của phượng hoàng của trĩ mà ưa thưởng thức những âm thanh trong trẻo réo rắt hãy tìm đến với các ca sĩ của rừng xanh như cứu, yển, nhồng, hỏa mi, sơn ca hoặc bách thanh. khi đi rừng nếu thấy tiếng xào s ạ c trên lá khô hoặc tiếng bới đất ở bụi cây ven đường hãy thử ném một hòn đá vào đấy bạn sẽ thấy ngay một đàn chim năm bảy con bay vọt lên. k h ứ u đấy chúng không bay được cao và xa vì cánh của chúng ngắn và tròn nên biết thân biết phận chỉ kiếm ăn ở tầng thấp bới đất ẩm dưới lá cây tìm sâu bọ hạt cỏ. khú chỉ sống ở các rừng thấp và bụi cây ven rừng từ đèo hải vân trở ra. nếu thấy dáng vẻ khù khờ quê mùa của k h u mà xem thường, thì bạn đã bỏ qua mất những ca sĩ tài hoa bậc nhất của núi rừng rồi. k h u có thể bắt chước tiếng hót của tất cả các loài chim và tự mình tạo ra một bản hợp ca ăn ý của năm bảy loài chim cùng lúc. nước ta ở vùng nhiệt đới có điều kiện để chim rừng sống quanh năm. các loài chim bản địa hầu như không phải kiếm ăn xa. ngày ngày chúng chỉ quẩn quanh trong một phạm vi nhất định tối đến lại trở về tổ ngủ được gọi là nhóm chim định cư bên cạnh chúng có một số chim theo thời vụ lại chuyển vùng đến nơi khác ở gọi là chim di trú hay chim lang thang cua g á i chèo bèo sống ở vùng đồng bằng nhưng đến mùa sinh nở lại bay vào rừng k í n h đáo hẹn hò cặp đôi sinh con đẻ cái đến khi lũ con cứng cáp mới trở về cố hương vàng anh sống trong những cánh rừng miền bắc nhưng hè đến vợ chồng lại rủ nhau c h u du vào rừng núi miền nam như trên có nói số chim sinh sống trên mỗi hecta bao giờ mùa đông cũng nhiều hơn mùa hè vì sao vậy đó là nhờ ở số lượng chim di cư hàng năm vào khoảng tháng 10-11, t r ờ i trở lạnh gió mùa đông bắc hung h ú c thổi về lại thấy một số loại chim quen thuộc như r ẻ s u n c h ấ t mòng két cò v ị t trời ngỗng trời hoặc s â m cầm xuất hiện mò cua bắt ốc trên các cánh đồng s â m xấp nước đặc biệt ở vùng rừng ngập mặn ven biển ở cả hai miền nam bắc chúng lưu lại đây trong mấy tháng trú đông, rồi lúc thời tiết ở quê nhà ấm dần lên, chúng lại bay đi. tổng số chim di cư lên đến 200 loài, kể cả các loài đặc biệt quý hiếm trên thế giới như cò mỏ thìa, sếu đầu đỏ. chúng xuất phát từ những xứ sở ở phía bắc xa xôi, như Siberia, nga, trung quốc, nhật bản, triều tiên, cách xa ta hàng nghìn cây số vượt biển đến đây, trọ vài tháng để tránh cái rét thấu xương tại đó. các loài chim này đã làm giàu thêm cho tài nguyên chim rừng Việt Nam, có loài trở thành đặc sản, xưa chỉ vua chứa mới được ăn như s â n cầm hồ tây. Trên đất nước ta hình như chưa có loài chim nào bị tuyệt chủng, nhưng ai cũng thấy rõ là số lượng chim rừng trong mấy chục năm gần đây bị giảm sút rất nhiều. Những loài chim quý như gà lôi, trĩ bạc, trĩ sao, gà lam, công, cách đây 50 năm từng phổ biến ở rừng núi phía Bắc thì nay rất hiếm hoi. trên dãy Trường Sơn hùng vĩ cũng như trên cao nguyên Tây Nguyên số cá thể của các loài chim quý tưởng khá nhiều nhưng so với trước cũng chỉ còn một nửa ở đồng bằng Nam Bộ nhiều sơn chim nổi tiếng không còn nữa chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống đã giết hại biết bao nhiêu chim hủy hoại môi trường sinh sống của chúng buộc chúng phải di cư sang các khu vực khác chim rừng là tài nguyên quý không kể đến giá trị của chim về bảo đảm cân bằng sinh thái trừ sâu hại bảo vệ mùa màng hiện nay, t r à o lưu chơi chim cảnh nở rộ và trở thành thú vui tao nhã của nhiều người. hầu như địa phương nào cũng có câu lạc bộ chơi chim cảnh sinh hoạt thường xuyên. những người nuôi chim cảnh lão luyện có kinh nghiệm nhân giống chim rừng rất hiệu quả. một số l o à i chim quý khi sống hoang dã chỉ đẻ 1 đến hai lứa một năm, thì với cách chăm sóc của họ, có loài đã đẻ tới 6 đến 7 lứa một năm. thú chơi chim cảnh mặc dù thú chơi chim cảnh đã có từ rất lâu nhưng khoảng một chục năm trở lại đây giới chơi chim mới quy tụ thành một phong trào rộng rãi người chơi chim chia làm ba loại với ba đối tượng khác nhau chơi chim cảnh, chơi chim hót và chơi chim đá người chơi chim cảnh chú trọng vào hình dáng như tư thế, sải cánh, vẫy chân, màu sắc và sự mượt mà của bộ lông tóm lại là thưởng thức vẻ kiều diễm độc đáo của con chim mà mình sở hữu đối tượng của họ là hồng yến, hoàng yến, bạch yến, vẹt, phụng yến. thanh tước hỏa tiễn chích chòe và gần đây xuất hiện loài chim trong mặt đặc tên ví dụ chim bảy màu gọi theo màu lông nhập từ úc người chơi chim hót chiếm số lượng nhiều nhất lại chỉ đề cao âm thanh chim phát ra vẻ ngoài không là yếu tố quyết định để lựa chọn chim hót còn được chia tiếp thành hai loại chim luyện nói tiếng người như vẹt nhồng cưỡng sáo và chim có giọng hót hay như sơn ca họa mi cứu thanh lam hồng hoàng nghe giọng hót người sanh sỏi có thể đoán được xuất xứ của chim vì cũng giống như con người chim ở mỗi địa phương có chất giọng âm thanh trầm bổng khác nhau ví dụ chào mào ở Huế có giọng hót được nhiều người ưa thích nhất trầm ấm và tròn vành rõ tiếng trong số chim đá tức chim chọi chích c h e chìa vôi họa mi được mệnh danh là chim võ sĩ chúng được rèn giũa công phu bài bản để chọi nhau sự say đòn và miếng vỏ không thua gì gà chọi tuy nhiên phong trào nuôi chim võ sĩ không phát triển lắm bởi nó thường xuyên liên quan đến việc cá cược mà pháp luật không cho phép. Ngày chơi cũng l ắ m công phu, đương nhiên chơi chim cũng vậy. Chim mới mua về thường nhút nhát, việc thuần hóa phải làm từng bước, nóng vội là hỏng. Ban đầu phải mặc áo cho lồng để chim không bỡ ngỡ với môi trường, thời tiết và tiếng ồn xung quanh. đến khi cảm thấy chim quen quen rồi, thì mới tiến hành các bước thuần hóa và luyện thanh. tìm được một con chim hay người ta bỏ ra rất nhiều công phu chọn những con ưu việt nhất rồi cho phối giống có khi phải trải qua năm đến bảy thế hệ mới được một con ưng ý giá cả các loại chim rất khác nhau tùy theo chất lượng như đẹp hót hay đá giỏi của từng con mà giá cao thấp khác nhau với những con chim đã thuần giản d ĩ tiếng hót hay phong cách đẹp thì giá cả có thể lên đến vài triệu thậm chí vài chục triệu đồng một con chào màu trắng hót hay đã từng được một đại gia mua với giá 150 triệu đồng lồng chim cũng có nhiều mức giá khác nhau từ vài chục nghìn đến vài chục triệu đồng. Trong khi đó, chi phí cho thức ăn chỉ vài ba chục nghìn đồng mỗi tháng và thời gian chăm sóc thì tùy vào mức độ đam mê của mỗi người. Lý do khiến ngày càng có nhiều người theo đuổi thú chơi chim cảnh bởi với nó họ tạo ra những khoảng lặng bình yên cho riêng mình. Việc chơi chim dường như giúp người ta kiềm chế được tính nóng nảy, luyện được lòng kiên nhẫn, hòa đồng. Họ thấy trong l ò n g thanh thản khi thả hồn theo tiếng chim hót. để có cảm giác tâm hồn mình được hòa vào thiên nhiên. Nhiều người không có điều kiện chơi chim, mỗi sáng đến ngồi tiệm cà phê chim hiện mọc ở khắp nơi, nhất là tại những đô thị đông đúc ồn ào. Họ trầm tư nhâm nhi ly cà phê nóng, lãng l ẽ nghe tiếng chim hót để tâm hồn thư thái, đau óc thanh thản trước khi bắt tay vào công việc hàng ngày. Các cụ bảo chơi chim dưỡng trí, chơi cây dưỡng đức, chơi cá dưỡng thần. Tuy nhiên, khi nuôi chim trở thành phong trào rộng khắp. thì kéo theo đó là nạn săn bắt bẫy chim rừng nhất là những loài quý hiếm nằm trong sách đỏ đó là điều cần lưu ý để tổ chức ngành nuôi chim cảnh đi đúng hướng và tiến tới xuất khẩu chim cảnh để tăng thu nhập từ tài nguyên rừng bò sát và lưỡng cư rừng lưỡng cư và bò sát là hai lớp động vật đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và khá gần gũi với con người tiềm năng đa dạng sinh học cao và mang tính đặc hữu của giới động vật thể hiện rõ rệt nhất là ở các loài bò sát Công trình nghiên cứu đầy đủ nhất trước năm 1945 về bò sát ở nước ta thuộc về nhà sinh học Pháp Bure. Từ năm 1924 đến 1944, ông đã thống kê và ghi nhận được 177 loài thằn lằn, 245 loài và phân loài rắn, 45 loài và phân loài rùa. Hiện nay các nhà khoa học nước ta đã phát hiện thêm và nghiên cứu kỹ 176 loài lưỡng cư và 396 loài bò sát, đại bộ phận có ích cho nông nghiệp. vì chúng tiêu diệt chuột bỏ có hại, nhiều loài bò sát có giá trị thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm mỹ nghệ đã được nuôi dưỡng và bảo vệ như những tài nguyên quý. chiếm tỷ lệ cao nhất trong lớp bò sát trong rừng là rắn. hơn 300 loài rắn đã được mô tả ở Việt Nam, mỗi loài đều có những đặc tính sinh thái và hoa văn khác nhau phù hợp với điều kiện và môi trường sống, giúp chúng lẫn tránh kẻ thù cũng như kiếm ăn trong cuộc đấu tranh sinh tồn đầy khó khăn và nguy hiểm. đa số các loài bò sát thuộc nhóm ăn thịt, song thức ăn thay đổi tùy theo lứa tuổi. Rắn thường ăn mồi có chọn lọc. Ví dụ, rắn hổ đất chuyên ăn ếch nhái và thằn lằn. Cạp nong, hổ mang ăn rắn khác nhỏ hơn. Có loại ăn chính con cá i của mình, có loại rắn l à n h lại chuyên ăn rắn độc. Rắn kể cả loài rắn lớn là trăn có khả năng nuốt những con mồi lớn gấp 2 đến 3 lần đường kính của thân do cấu tạo của khung xương hàm và hệ xương sườn không có xương ức. mồi và o đến đâu thì thân nở ra đến đấy cho tới khi nút trọn con mồi. Sau đấy rắn nghỉ ngơi, mọi việc còn lại giao toàn quyền cho nội tạng xử lý. Một số rất ít loài bò sát thuộc nhóm ăn tạp như thằn g lằn, c ự đà, ba ba. Trải qua hàng triệu năm tồn tại, kích thước của một số loài rắn đã phát triển thành khổng lồ để phù hợp với môi trường sống tự nhiên, đủ sức mạnh để đối phó với các loài khác và khuất phục những kẻ nhỏ bé hơn. Trang đất là loài mãn x à nặng nhất trong các loài rắn tìm thấy ở Việt Nam. một cá thể bắt được ở rừng u minh dài đến 8 m é t và nặng hơn 120 kg đầu dài nhỏ màu nâu xám lưng xám hay vàng nhạt có hoa văn màu nâu đỏ viền đen trang đất nam bộ ưa sống ở những nơi đầm lầy rừng tràm rừng s u ố vẹt ngập nước đôi khi còn lai vãng đến quấy nhiễu vườn cây của dân trong vùng trang đất miền bắc ưa ngâm mình dưới nước khi oi bức về mùa đông 3 đến 4 cá thể rủ nhau ngủ vùi trong những hang hốc tự nhiên để tránh rét bình thường t r ă n g đi kiếm mồi vào lúc s ớ m tối đến đêm khuya thức ăn là những loài thú nhỏ chủ yếu là gặm nhấm đôi khi có cả hươu nai con chim và những loài ếch nhái bò sát trăng gấm hay trăng mắt vỏng dài tới 6 đến 7 mét có hoa văn độc đáo làm cho chúng rất khó bị phát hiện khi cuộn mình trên lớp thảm mục thực vật quanh những gốc cây lớn trong rừng cây bụi hoặc ven rừng già gần các vực nước đầm lầy nhận ra mồi càng kiên nhẫn chờ rồi nhanh như chớp nó phóng ra một cú đớp thần sầu quỷ khốc với hàm răng sắc nhọn như những chiếc móc khiến con mồi khó có cơ hội trốn thoát. Nó giữ chặt con mồi trong hàm, dùng các cơ bắp đầy sức mạnh siết chặt con mồi cho đến khi tắt thở. Lúc ấy nó mới buông lỏng con mồi và bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon lành. t r a n gấm g có cách săn mồi rất độc đáo là leo lên cây, c u ố n mình vào những cành cây chìa ra trên mặt nước, ung chung chờ con mồi đi ngang qua để tấn công. Sống ở rừng thưa, nơi có đồi núi thấp hoặc cây bụi, t r a n gấm hoạt động về ban đêm và đặc biệt bơi giỏi vì ở gần nước. chúng có thể đẻ tới 100 t r ứ n g một lứa sau khoảng 2 tháng rưỡi thì nở ra con non dài gần 1 mét ngày nay người ta nuôi trăn trong gia đình để lấy da và thịt bán cho các nhà hàng đặc sản sách đỏ xếp cả hai loài trăn này vào nhóm nguy cấp vì sao trăn có thể ngủ đông loài trăn đôi khi không ăn mồi trong vòng một năm hay hơn vì nó có cơ chế sinh học khác thường bù trừ lại những giai đoạn nhịn ăn đôi khi kéo rất dài sau bữa ăn thịnh soạn, khối lượng quả tim của trăn g bất ngờ tăng lên gấp đôi chỉ trong vòng một ngày. Các triglycerid là chất béo tự nhiên có trong mô động thực vật trong máu tăng gấp 5 lần. Sự sản sinh insulin và lipid cũng tăng vọt. Sau đó, các cơ quan của trăn g co rút trở về kích thước ban đầu trong vài ngày và quả tim cực khỏe mạnh ấy cho phép nó sống cho đến bữa ăn tiếp theo, có khi cả một năm sau. nhiều loài bò sát có khả năng tự thay đổi màu sắc, điển hình là tắc kè hoa, một nhánh đặc biệt của thằn lằn. Lưỡi tắc kè rất dài, đôi khi còn dài hơn cơ thể, có khả năng nhanh chóng phóng ra khỏi miệng để hút những con m ồ i nặng hơn chính nó. Da có thể thay đổi màu sắc như hồng, xanh dương, xanh lá cây, xanh lam, đỏ, cam, đen, nâu, vàng và tím. Tắc kè hoa sống khá phổ biến ở rừng nhiệt đới, rừng mưa, thảo nguyên, ăn sâu bọ. Những loài lớn có thể ăn chim chóc và thằn lằn nhỏ hơn. nhiều người nghĩ rằng tắc kè hoa thay đổi màu sắc để ngụy trang, giấu mình trong sinh cảnh, nhưng thực ra chính ánh sáng, nhiệt độ và tâm trạng của chúng gây ra sự biến màu này, giúp chúng dễ dàng giao tiếp với cá thể tắc kè khác. Hình tượng tắc kè đổi màu được dùng để chỉ những kẻ s u thời, gió chiều nào theo chiều ấy. Rùa vốn là linh vật trong tín ngưỡng dân gian, truyền thuyết về thần rùa lấy bóng vuốt ban cho an dương vương làm l ễ n ỏ giúp vua giữ nước, hay chuyện rùa nổi lên thu lại kiếm thần sau khi lê thế tổ giành được đất nước. in đậm trong ta từ thổi cấp sách đến trường. Rừng nước ta có 25 loại rùa cạn và rùa nước ngọt bản địa, trong đó có một số loài đặc hữu. Ví dụ như rùa mai mềm khổng lồ, tên khoa học là giải sinh hô, hiện chỉ còn 4 cá thể trên thế giới, trong đó hai cá thể đang sống ở Việt Nam, một tại hồ Hoàng Kim và một ở hồ Đồng Mô, Hà Nội. Rùa ở Việt Nam nói chung đang bị đe dọa tuyệt chủng, rất cần được ưu tiên bảo vệ. chúng ta không có bò sát khổng lồ như rồng Komodo của Indonesia loài bò sát lớn nhất nước ta là cá sấu đó chính là loài thun l ồ n g cổ xưa trong truyền thuyết thời vua hùng cá sấu thuộc loài bò sát lưỡng cư dòng ăn thịt dữ tợn xuất hiện vào đại trung sinh cách này trên 220 triệu năm thời đại khủng long thống trị trên mặt đất chúng sống cả ở vùng nước lợ nước ngọt nhất là tại các vùng s i n h lầy trong rừng u minh thượng u minh hạ trên cạn chúng bò chậm chạp l ú c nằm phơi nắng bất động như một khúc gỗ khô há mỏm chờ chim chóc đến xỉa răng lấy đi hộ các m ẫ u thịt s á c răng xuống nước l ú c thì nằm trôi nổi như một thân cây mục rút lại rất nhanh nhẹn và hung hãn vùng vẫy săn mồi da cá sấu như chiếc áo giáp chống đạn bọc một lớp vảy sừng càng lâu càng dày càng cứng vũ khí lợi hại của chúng là chiếc đôi d ẹ p c h ơ m chởm những gai vừa dùng để bơi vừa để quật ngã kẻ thù răng cá sấu nhọn dùng để cắn xé con mồi rồi nuốt chửng chứ không nhai chân trước năm ngón chân sau bốn ngón có vuốt nhọn dính với nhau thành chiếc bơi chèo để bơi chúng cũng đùa giỡn quan quật hành hạ con mồi trước khi ăn giống như mèo khi nhỏ chúng ăn loài không xương sống nhưng khi trưởng thành chỉ săn lùng động vật kể cả hươu nai trâu bò cá sấu có thể nhịn ăn đến 700 ngày và sống tới 200 năm tại hồ lắc trên cao nguyên đất lắc có loài cá sấu nhỏ to nhất cũng không quá 10 k g cá sấu đẻ vào tháng 6, tháng 7, mỗi lứa 6 0 đến 70 trứng quả bằng trứng vịt h â n tròn và nhiều lồng đỏ hơn. Trước mùa sinh sản, cá sấu mẹ lấy chân trước cào đất, phủ lá dày làm tổ. Trong thời kỳ giữ tổ chờ trứng nở, chúng rất hung dữ, không cho con vật nào đến gần tổ của mình. Cá sấu có thói quen kỳ lạ là nuốt các tảng đá vào dạ dày, vừa để tăng cường quá trình nghiền thức ăn, vừa để tạo ra một trọng tải giữ thăng bằng cho cơ thể khi bơi lội hoặc bám trụ trong dòng nước chảy xiết. xưa nước ta có nhiều cá sấu. hoa văn trên mặt trống đồng đông sơn có chạm khắc hình con vật này thời trần thái tông cá sấu nổi lên tác quái ở sông lô quan h à n g lâm nguyễn thiên làm bài văn nôm tế cá sấu đứng dọc ở đầu thuyền rồi thả bài thơ xuống sông cá sấu liền bỏ đi vua khen ngợi ban cho ông họ hàng ví ông giống như nhà thơ hàng vũ thời đường bên trung quốc cũng từng làm thơ đuổi được cá sấu đại nam nhất thống chí ghi tên của sông Sài gòn ngày nay là sông ngư chữ tức trâu rống và giải thích sông này trước nhiều cá sấu từng đàn đuổi nhau rống lên như trâu thành tên các cụ già nam bộ kể trước năm 1945, n h ư i ề u chợ có bán thịt cá sấu nhiều bán thịt lợn thịt bò có khi bán cả con người ta chở đến chợ từng sâu năm đến bảy con cá sấu còn sống buộc dọc thân cây tre trói ngoặt hai chân trước ra sau lưng qua thân tre thả xuống nước kéo theo thuyền chuyển từ rừng u minh đến chợ các gia đình làm cổ cưới đám d ỗ nhiều khi mua một con cá sấu 7 0 đến 80 k g về làm thịt. x o n g theo tục lệ d ạ dày được trả lại người đã bắt con cá sấu ấy vì biết đâu trong một lần nuốt đá nó đã nuốt được ngọc quý. thịt cá sấu trắng giòn thơm có vị tổng hợp của cá và thịt gà. từ lâu người lào và k h m e r đã biết nuôi cá sấu. họ lượm trứng cá sấu trong rừng những quả trứng vỏ mềm dẻo như quả bóng cao su, voi đạp vào chỉ trượt chứ không vỡ. đem về rang c á c ấm trên 30 độ rồi ủ. khi cá sấu con nở cho ăn cá con. mỗi gia đình thường nuôi độ chục con. Thái Lan, Cuba, Malaysia, Mỹ, Châu Phi nuôi cá sấu trong trang trại hàng nghìn hàng vạn con cho ăn cá biển loại rẻ tiền, kể cả cá đã chết và các phế liệu của xí nghiệp thủy sản. thịt cá sấu cung cấp cho các nhà hàng đặc sản, gia thuộc làm túi sách, sản phẩm thời trang, đồ mỹ nghệ. gần đây các nhà khoa học Australia đã phát hiện một chất trong huyết cá sấu có khả năng phòng chống và chữa HIV. Thái Lan dùng huyết cá sấu chữa thành công cho nhiều trẻ em nhiễm HIV. Các trang trại này cũng là địa điểm du lịch hút khách vì dễ nuôi nên các loài cá sấu chưa có nguy cơ tuyệt chủng trừ cá sấu hoa cà. Những ứng dụng của loài bò sát trong y khoa không có chất độc mà chỉ có liều thuốc độc đó là câu nói của nhà y học nổi tiếng Paracelsus. Nọc độc của các loài bò sát nhất là rắn cũng được nghiên cứu để dùng trong y khoa. Trong nhiều thập niên qua, người ta tiêm nọc rắn độc cho động vật có vú như cừu, ngựa, rồi thu các kháng thể để chế tạo kháng huyết thanh khi bị rắn cắn. Mới đây, tạp chí t o x i c o n công bố một protein chiết xuất từ nọc rắn màu châu Á, gọi là Aristostatin, giúp hệ miễn dịch ngăn chặn sự phát triển khối u ác tính. Chất tirofiban chống đông máu chiết xuất từ nọc rắn hổ nhỏ đã cứu sống được nhiều người khỏi đột quỵ vì chứng đau thắt ngực hay đau tim. Chất c a p t o p r i n bao chế từ nọc rắn lục có tác dụng làm giãn mạch, được sử dụng để điều trị chứng tăng huyết áp. Danh sách các loại thuốc từ nọc rắn đang được nối dài. Trong gần 3.000 loài rắn trên thế giới, có khoảng hơn 600 loài có nọc độc. chính sự phong phú của nọc rắn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu thuốc trị bệnh, đặc biệt là các loại thuốc trị ung thư. côn trùng rừng một tài nguyên động vật rừng thứ tư rất quan trọng nhưng thường bị bỏ quên là nhóm côn trùng nhóm động vật này vô cùng phong phú về chủng loại với hơn 1 t r i ệ u 500 ngàn l o ạ i trên thế giới gấp 3 lần số loài của tất cả các động vật khác cộng lại và riêng Việt Nam đã có tới 7 0 0 ngàn loài. còn số cá thể thì vô kể một tổ kiến lớn có thể lên đến 50 vạn con tổ ong là 8 vạn con vì lẽ đó côn trùng đóng vai trò không nhỏ trong đa dạng sinh học và trong cân bằng sinh thái khi nói tới côn trùng nhiều người thường nghĩ ngay đến cái hại của chúng gây ra đúng vậy một số loài làm lan truyền bệnh tật tàn phá cây trồng làm giảm năng suất chất lượng nông sản phẩm gây tổn thất kinh tế lớn hàng năm chúng làm mất đi 5 đến 10% sản lượng cây trồng khi bùng phát có thể biến thành dịch buộc phải dùng chất hóa học phòng chống vừa tốn kém vừa ô nhiễm môi trường và để lại dư lượng chất độc trong nông sản phẩm và làm mất cân bằng sinh học trong tự nhiên. đơn cử mấy năm qua đã xảy ra dịch sâu róm thông trên hàng vạn hectare ừ n g làm giảm tốc độ sinh trưởng cây coi cọc ảnh hưởng đến sản lượng nhựa thông chiều dài sợi gỗ bị ngắn lại cây yếu đi và dễ bị hại bởi các tác nhân khác. thế nhưng thật may mắn tỷ lệ những kẻ phá hoại chỉ chiếm 0,1% tổng số các loài côn trùng số còn lại tức 99,9% là vô hại đôi khi còn có ích dường như sau khi cho ra đời sâu hại tạo hóa cảm thấy ấy nấy bèn tạo ra một đội ngũ thiên địch là những kẻ địch trời sinh tức côn trùng ăn côn trùng để sửa chữa lỗi lầm của mình loài côn trùng gây hại như châu chấu sinh sản nhanh đến mức theo tính toán chỉ trong một mùa chúng có thể phủ kín bề mặt trái đất thế nhưng điều này đã không xảy ra vì đã sẵn có hàng trăm loài côn trùng khác loài thì s a y m ê nhấm nháp trứng châu chấu loài thì ngốn không biết mệt những con trưởng thành lúc đầu người ta tưởng đấy là công lao của các loài chim sau đó mới biết thiên địch có vai trò quan trọng hơn nhiều còn về ích lợi côn trùng thụ phấn cho khoảng 85% l trăm loài cây trồng khiến ta có hoa thơm quả ngọt côn trùng là nguyên nhân làm đa dạng màu sắc và hương thơm của các loài hoa trên trái đất một số côn trùng là các vệ sinh viên tự nguyện làm sạch môi trường đồng thời cải tạo và làm tăng độ màu mỡ cho đất nhóm tạm gọi là chén t ấ t này sẵn sàng ăn mọi thứ như lá khô cây cỏ mục xác động thực vật tất cả được nghiền nát và phân hủy nhờ dịch tiêu hóa trong ruột của chúng rồi thải ra ngoài dưới dạng các viên đất là viên phân nhờ thế đất liên tục được đào xới nên luôn luôn thoáng khí vừa dễ dàng cho cây phát triển vừa giữ được độ ẩm khá nhiều côn trùng cho những sản phẩm cụ thể như ong cho mật t ầ m cho tơ r ẹ p cánh kiến cho nhựa cánh kiến đỏ dùng để chế biến vét ni đồ gỗ hoặc nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh một số loài giòi vẫn được sử dụng ở một số bệnh viện trên thế giới để chữa trị vết thương ngăn chặn hiện tượng hoại tử vì chúng ăn các tế bào chết ngăn cản sự lây lan nhiều nơi trên thế giới côn trùng được làm thức ăn cho người và được nghiên cứu như một ngành của thực phẩm học gọi là ngành chế biến những món ăn từ côn trùng Entomophagi. Bỏ qua hình dạng thường rất g é m g h ế t của chúng, các côn trùng nương náu trong rừng là một nguồn lương thực dồi dào, giàu dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm, protein cùng các vi chất như đồng, sắt, mangan, photpho, s e l e n m kẽm. Việc ăn côn trùng đã có từ rất lâu trong lịch sử và hiện khoảng 2 tỷ người trên thế giới vẫn có thói quen ăn côn trùng. Hơn 1.000 loài côn trùng có mặt trong thực đơn ở 80% phần số quốc gia trên thế giới. Luật an toàn thực phẩm của những nước văn minh nhất cũng không ngăn cản sự hiện diện của côn trùng trên bàn ăn. Một thông điệp của FAO là tổ chức nông lương Liên hợp quốc chính thức kêu gọi các nước đầu tư thêm vào việc nuôi côn trùng ăn được để đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày một tăng cao cùng với sự gia tăng dân số thế giới. Bản báo cáo kết luận việc sử dụng côn trùng làm thực phẩm trên diện rộng về mặt lý thuyết là khả thi. và nhiều công ty thực phẩm trên thế giới đang đi tiên phong trong lĩnh vực này.